các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa cánh cửa tự động từ từ mở rộng ra. Cứ như thế là có người đang đứng hai bên mở bung cánh cửa ra vậy. Ông Harlem và Liên bước vào vô trong thì không sao. Vậy mà không hiểu sao ngay khi Ngọc Lam vừa bước vào thì bóng cổ cô như nghẹn thở. Ngọc Lam kêu lên mấy tiếng ặc ặc. Sau đó cô quỳ xuống dưới mặt đất bằng hai đầu gối, hai tay cứ như thể đang cố gỡ một cái gì đó vô hình siết chặt lấy cổ của cô. Liền thấy vậy, Vô ốt hoảng kéo ông Ha Lem quay lại. Ông Ha Lem, như nhìn thấy hết cảnh đó, ông ta vội chắp tay lại, cúi người mà nói: "Xin các bình tướng dừng tay, cô gái này đi theo lão." Vừa nói dứt câu, ngay lập tức, Ngọc Lam đã không còn ngẹn thở nữa. Cô ta run rẩy đứng dậy. Ngọc Lam nhìn quanh thì rõ ràng không có ai ngoài ông Ha Lem với Liên và Coca. Ngọc Lam định hỏi ông Harlem thì ông ta đã đi vào trước, chỉ còn lại mỗi Liên đang đứng đó nhìn cô và ra hiệu cho đi theo ông Harlem ngay. Cả ba người đi một vòng quanh vườn, vào đến giữa dàn chính của văn miếu quốc tử giám. Ngọc Lam có một cảm giác như thể bị soi mói vậy, cứ như thể là có hàng nghìn con mắt đang dõi theo cô. Cả ba người Bước vào gian chính của văn miếu quốc tử giám. Mặc dù cả gian phòng tối ôm. Thế nhưng mà Ngọc Lam. Vẫn có thể nhìn thấy rõ bộ bàn ghế sơn son thiếc vàng lộng lẫy. Ngay lập tức. Ông Hà Lem và Liên. Vội quỳ xuống cuối đầu mà nói. Thần Hà Lem và đệ tử Vạn Liên. Xin cúi chào nữ thần trí tuệ. Ngọc Lam nghe thấy vậy còn lạ lẫm hơn nữa. Cô hết nhìn về phía bộ bàn ghế sơn son thiếc vàng. Rồi cô lại nhìn qua ông Ha Lem và Liên Không lẽ tuyệt đối Chỉ có mình Ngọc Lam Là không thể nhìn thấy một cái gì hết sao Ngọc Lam vẫn còn đang đứng đó ngờ ngác Bất ngờ ông Ha Lem nói nhỏ Còn còn không mau quỳ xuống Ngọc Lam lúc đầu còn lúng túng Nhưng thấy ông Ha Lem rộng rã Cuối cùng cô cũng vội quỳ xuống mà quỳ đầu Cả ba người cứ quỳ ở đó Ngọc Lam quỳ ở đó thì lạ lắm Cô chỉ nghe thấy một mình ông Ha Lem như đối thoại với một ai đó Thế nhưng Ngọc Lam không tài nào nghe thấy được người kia nói gì Chỉ có một mình ông ta nói suốt từ đầu tới giờ Cuối cùng Ha Lem hồ lớn Xin tuân lệnh Thế rồi cả ông Ha Lem và Liên đứng dậy Ngọc Lam thấy thế cũng cuốn cuồng đứng dậy theo Ông Ha Lem dắt Ngọc Lam ra lại ngoài khu vườn đằng trước Vừa đi ông ta vừa nói Trước khi khai phong điểm ấn để hỏa lực có thể trỗi dậy trong con, Nữ thần trí tuệ muốn thử tách con trước. Ngọc Lam hỏi: "Nữ thần trí tuệ?" Ông Hà Lâm đưa cho Ngọc Lam ra cánh cửa dẫn chính và nói: "Bây giờ con hãy tự bước ra vườn, không cần làm gì hết. Việc của con là chỉ đứng đó và nhìn mọi việc diễn ra thôi." Ngọc Lam mặc dù chưa hiểu ý lắm, thế nhưng cô cũng mạnh dạn bước xuống bậc thang để ra vườn bất thành lình, ông Hà Lâm kéo tay Ngọc Lam lại và nói nhỏ vào tai Ngọc Lam: "Cho dù là có chuyện gì, con tuyệt đối không được ra tay." Nghe rõ trưa. Ngọc Lam khẽ nói: "Dạ." Rồi sau đó ông Hà Lâm buông tay Ngọc Lam ra. Một mình cô lặng lẽ bước xuống khu vườn đó, mắt nhìn quanh khắp trốn như để coi cái sự lạ gì sẽ diễn ra. Chỉ trong chốc lát, trời đốc bỗng kéo đến mây đen ngột ngột, sấm chớp ầm ầm. Ngọc Lam một mình đứng giữa vườn gió thổi đến cõng người. Ngay khi cô ta vừa kịp quay đầu nhìn lại gian nhà chính thì cả gian nhà đó đã không cánh mà bay. Ngọc Lam càng hoảng sợ hơn. Cô quay đầu nhìn khắp lượt thì chỉ thấy trong chốc mắt mọi thứ đã biến mất. Tất cả chỉ còn là một màu đen tối chống trơn vào bầu trời mây đen kéo đến. Thế rồi bỗng chốc một đoạn hình ảnh về việc một ngôi thành ở đâu đó trên Việt Nam đã bị đánh phá. Ngọc Lam dùng bỉnh kinh hãi, khi cô có thể nhìn thấy rõ ràng những chiến sĩ bộ đội đang cố gắng chống cự dưới chân thành, là những người dân đang chạy thục mạng, xa xa là những con quỷ, những con quỷ đội nón răng nhọn đang mặc sức chém giết. Ngọc Lam đứng đó nhìn mà cô cảm thấy rùng mình kê sợ, cái cảnh hoạn lạc lại lắm. Bỗng chốc quang cảnh lại thay đổi. Hiện giờ Cô đang đứng trong một căn phòng ngủ thời xưa. Ngọc Lam rùng bệnh. Khi cô để mắt thấy trên cái giường bẩn thiểu là một người con gái xấu xí do mắc bệnh cùi. Cô ta cứ làm trên giường mà nói lạm nhạc, mà vừa khóc vừa cười. Cuối cùng, cô gái nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.